Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 Ngày Làm Cô Dâu trên kênh truyện Cỏ Long Trông Chương 16 Cố tình Hãm Hại Viu Kim thấy bà ta không nói dối, anh ta gật đầu kể chuyện Hòa Vi đâm hạ đồng bị thương cho bà ta biết Sau đó anh ta nhìn Bạch Sư Điệp hỏi Hôm nay Hòa Vi có về nhà không? Bạch Sư Điệp hoảng hốt, một hồi lâu sau bà ta mới vỡ lẽ cảm ơn trời đất cảnh sát không phải đến bắt bà ta view kim hồ nghi bà hòa bà không sao chứ ồ tôi không sao không sao bạch sơ điệp vội vàng điều chỉnh cảm xúc tỏ vẻ lo lắng hòa vi không về nhà hai hôm nay tôi bận bị quát nên không xem tin tức tại sao lại xảy ra chuyện này vết thương của hạ đồng nghiêm trọng lắm không hèn chi hạ minh hà không nghe điện thoại của bà ta thì ra con gái ông ta gặp chuyện Viu Kim trả lời Hiện tại Hạ Đồng còn nằm theo dõi Ở phòng săn sóc đặc biệt Cô ấy vẫn đang hôn mê Vết thương khá nghiêm trọng Chúng tôi cần tìm Hòa Vi để tìm hiểu chuyện gì xảy ra Xin lỗi nhưng Hòa Vi không có nhà Bạch sư điểm thở dài Bà ta lắc đầu cố ý nói lẩm bẩm. Con bé này điên rồi ư Sao lại bốc đồng như thế Chỉ một người đàn ông Bà Hòa, bà vừa nói gì Viu Kim nghe thấy rõ ràng Bạch sơ điệp giả vờ bình tĩnh, bà ta lật đặt che miệng, rồi tựa hồ không biết chuẩn tránh thế nào, lại thả tay xuống, bà ta cười xấu hổ. Không có gì, không có gì đâu. Bà ta càng làm thế, viêu kim càng nghi ngờ, anh ta cau mày nói nhàn nhạt, nhạt. Bà Hòa, nếu bà biết việc gì, mong bà hãy hợp tác với cảnh sát chúng tôi, bà nên hiểu rằng biết chuyện mà không báo là phạm pháp. Tôi, tôi không có. Bạch sơ điệp ấp á ấp úng Thấy Viu Kim đanh mặt nhìn mình Bà ta cố ý thử xài buồn bã Nghiêng người sang bên Mời vào trong rồi nói Viu Kim nhếch miệng Dẫn cấp dưới vào nhà Quản gia mang bánh trái lên mời khách Rồi lui xuống ngay lập tức Viu Kim làm gì còn tâm trạng uống trà Anh ta ngồi nghiêm túc nhìn bạch sơ điệp Bà Hòa Bà nói được rồi chứ Bạch sơ điệp bưng tách trà nhấp một hớp Bà ta đưa mắt nhìn view kim Kỳ thực Tôi cũng không biết toàn bộ sự việc Tôi chỉ thỉnh thoảng thấy hòa vi về nhà Thì nổi giận là hết om sòm Bốn năm qua con bé luôn bất mãn với hạ đồng Thậm chí còn từng tranh chấp Với hạ đồng nhiều lần Tại sao? Vì việc kinh doanh Không phải Vì Bạch sơ điệp nói đoạn Bà ta đặt tách trà xuống Lệ Minh Vũ Bộ trưởng đương nhiệm Lệ Minh Vũ Viu Kim sừng sốt mấy cấp dưới có mặt cũng đưa mắt nhìn nhau Tôi nghĩ mọi người Cũng nghe phong phanh tin này Hòa Vi yêu Lệ Minh Vũ từ rất lâu rồi Nhưng hạ đồng lại bám theo Lệ Minh Vũ Tôi nhìn Hòa Vi khôn lớn trưởng thành Nên rất hiểu con bé Con bé khả năng tính Gặp phải hạ đồng không thuận mắt thì Bạch sơ điệp khéo léo dừng lại Bà ta nói rồi trường Để người đối diện suy tư diễn tiếp Viu Kim mẫn cảm hỏi bà ta Ý bà là dựa theo tính cách của Hòa Vi Việc đâm người bị thương này là có chủ ý từ lâu Sao? Bạch Sư điệp giả vờ ngạc nhiên nhìn Viu Kim Bà ta lắc đầu nguầy nguậy. Không, ý tôi không phải thế Tôi chỉ nói lý do khiến Hòa Vi tranh cãi là vì đàn ông Nhưng còn chuyện Hòa Vi có hận thù trong lòng Mà đâm hạ đồng bị thương hay không Thì tôi không biết Tôi không thể nói linh tinh chuyện này Vìu Kim nhìn bà ta, sau đó anh ta đứng dậy Cảm ơn bà đã cung cấp đầu mối cho chúng tôi Khi nào có tin tức về hòa vi Mong bà báo chúng tôi biết Chuyện này gây náo động khắp thành phố Nếu cô ấy muốn trốn chạy là hoàn toàn không có khả năng Chỉ bằng bà khuyên cô ấy tự thú Khai rõ ràng mọi việc với cảnh sát Không chừng sẽ được khoan hồng Bạch sơ điệp cũng đứng lên Bà ta gật đầu Tôi nhất định phối hợp với cảnh sát Vìu Kim rút danh thiếp đưa cho bà ta Bạch sư điệp nhìn sơ đột nhiên hỏi Cảnh sát Viu Cho tôi hỏi vụ án của Bạch Lâm có tiến triển gì không Bên chúng tôi có thể mời luật sư không Vụ án đang được thẩm tra Còn việc mời luật sư thì phải tiến hành nhanh Vì khi tìm ra chứng cứ xác thực Chúng tôi sẽ kết án Vìu Kim nói một cách công tâm Bạch sư điệp liên tục gật đầu Bà ta bất sát căng thẳng vô cùng Khi Hòa Vi tỉnh dậy từ ác mộng, ngoài trời đã tối đen, tóc tai Hòa Vi ướt đẫm mồ hôi, chảy dọc xuống gò má. Cô thơ gấp gáp cảm giác sợ hãi và bất an trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cô hơn bao giờ hết. Hòa Vi tỉnh táo cũng đồng nghĩa cô nhớ đến một việc, càng có nghĩa là cô phải đối mặt với nó. Ai nói tỉnh giấc từ ác mộng thì sẽ không sao, đôi khi thế giới trong cơn ác mộng không hề tàn nhẫn như hiện thực. Hòa Vi lại nhớ đến chuyện xảy ra khi cô tông xe. trong không gian kính sang trọng, cô cầm chai rượu đâm vào bụng hạ đồng, màu máu đỏ thẫm không ngừng hiện lên trong đầu cô. rồi cô thấy hạ đồng ngã và vũng máu, cô không biết tại sao mình gây ra chuyện này, tại sao xúc nổi muốn giết cô ta. hơi thở của hòa vi loạn nhịp, bàn tay cô lạnh buốt tê tái. mọi thứ đều do cô say rượu, vậy nên nghe hạ đồng châm chọc, cô mới đánh mất lý trí. rốt cuộc cô đã làm gì? hòa vi vùi đầu vào chân. Từng cơn giá lạnh bao trùm lên cô Cô không biết hạ đồng ra sao Có khi nào cô ta chết rồi không Nếu cô ta chết hoặc tàn phế Cô phải tính thế nào Nhất định có người đang tìm cô Khoan đã Hỏa vì ngừng phát đầu đảo mắt nhìn xung quanh Đây là đâu Không gian được trang hoàng sạch sẽ ngăn nắp Màu sắc sáng sủa, nom giống phòng ở của đàn ông Cô kinh hãi Sao cô lại ở trong phòng đàn ông Cô nhíu mày suy nghĩ Cửa phòng đột nhiên mở ra Tiêu diệp lỗi bưng cháo đi vào Anh mỉm cười với cô Cô thấy thế nào rồi Còn đau đầu không hòa vì chợt nhớ lúc cô tông xe Thì gặp một người đàn ông Hóa ra người đó là tiêu diệp lỗi Cô thốt ra tiếng riêng khe khẽ Giơ tay xoa chán Thì sờ tới trên đó đang dán băng gạc Còn cánh tay cô đau ẩm ý Tôi ngủ bao lâu rồi cô hỏi tiêu diệp lỗi lúc này cô mới phát hiện giọng nói của mình khàn đặc khó nghe vô cùng chương 17 hình cũ tiêu diệp lỗi đặt cháo xuống bàn cô ngủ gần hai ngày rồi sao cơ hòa vi thẳng thốt tiêu diệp lỗi mỉm cười xe của cô bị hư tan nát coi ra cô phải mua một chiếc mới hòa vi thở dài ngẩng đầu nhìn anh cậu biết tôi gặp chuyện một câu nói thẳng thắn đúng phong cách của hòa vi tiêu diệp lỗ nhún vai ừ tin cô đâm hạ đồng lan truyền khắp nơi bây giờ cảnh sát đang truy tìm cô hả coi tôi như tội phạm giết người thật ư tôi chỉ lỡ tay hạ đồng nói năng quá đáng lúc đó tôi lại say hòa vi nói lúng túng cô nói với tôi cũng vô dụng với tư cách là một người bạn tôi hiểu cảm giác của cô nhưng cảnh sát phá án cần chứng cứ khi đó lại có nhiều chứng kiến cô làm hoạt đồng bị thương tiêu diệp lỗi cất giọng từ tốn hòa vi nhìn anh chằm chằm cậu định giải tôi đến rồi cảnh sát cô còn nơi khác để trốn tiêu diệp lỗi hỏi vặn lại hòa vi tôi không định trốn tránh trách nhiệm nhưng nhưng chuyện này tới quá đột ngột tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý Sang Hòa Vy đánh cầm cập vào nhau nghĩ đến việc đi tù cô sợ toát mồ hôi Không thể nào, dù có chết cô cũng không muốn đến trước đó Hòa vi cô bình tĩnh đã Tiêu diệp lối giữ vai cô anh nói nghiêm túc Cô yên tâm, tôi không nói ai biết cô ở đây ban nãy bà gọi điện hỏi cô ở đâu tôi cũng nói mình không biết Chú Tiêu gọi điện hỏi tôi ở đâu vậy mẹ tôi cũng biết ư Mặt Hòa Vy tái mét tiêu diệt lỗi thở dài chuyện ồn ào khắp nơi muốn gì vẫn không biết cũng khó tôi còn nghe nói cảnh sát đến tận thị trấn hoa điền tìm cô hòa vi nghẹn ngào gương mặt cô ướt sũng nước mắt tôi phải làm gì đây tôi không muốn ngồi tù tôi không muốn cô yên tâm ở đây rất an toàn cảnh sát sẽ không tìm đến chờ vài ngày nữa chuyện này lắng xuống tôi sẽ sắp xếp cho cô trốn ra nước ngoài Cậu kêu tôi nhập cư trái phép Đành phải làm vậy Tôi nghĩ sân bay cũng nhận được lệnh truy tìm cô Môi hỏa vi run run Cô do dự cuộn tay, lương tâm và cõi lòng sợ hãi Đang giày xéo cô Đừng chần chừ nữa Bây giờ chỉ còn cách đó thôi Tôi cũng không muốn nhìn cô ngồi tù Tiên dụp lỗi phổ phai cô Tôi sẽ trông chừng hòa thị thay cô Sau một thời gian làm việc Cổ đông cũng có ấn tượng đôi chút về tôi hòa vi mệt mỏi gật đầu cảm ơn cậu tiêu diệp lỗi cười cười lúc trước nhờ cô cho tôi cơ hội lần này tôi giúp lại cũng là bình thường cô ăn hết chén cháo này rồi ngủ tiếp hòa vi nhìn chén cháo đặt cạnh giường cô gật đầu nghe theo tiêu diệp lỗi đứng dậy định đi ra ngoài anh vừa mở cửa phòng hòa vi đột nhiên hỏi hạ đồng bị thương nặng không? Bây giờ vẫn còn hôn mê. Hoài vị bất giác căng thẳng, chắc chắn Hạ Minh Hà sẽ mượn cơ này đối phó Hoài thị, áp lực nặng nề đè nén lên cô, nếu biết mọi việc tồi tệ thế này, cô sẽ không làm vậy. Bạch Sở Điệp ngần ngừ không biết có nên gọi cho Hạ Minh Hà hay không. Hạ Đồng gặp chuyện không may, nói không chừng vợ ông ta cũng về nước, nếu bây giờ bà ta chủ động liên lạc, vậy khác nào tự lộ mặt cho vợ ông ta biết. Bà ta đi tới đi lui, nghĩ một hồi lại thôi. Bạch sơ điệp ngồi xuống ghế sofa, trầm tư cả buổi. Bà ta gọi điện cho người khác, đối phương nhanh chóng nghe máy. Quân hạo, mẹ mặc kệ con thích làm gì, con phải dẹp ngay sở thích chụp hình cho mẹ. Giọng nói nghiêm khắc của bà ta cất lên. Con phải về hòa thị, chị và cậu con đều gặp chuyện hết rồi, nhỏ hoa chỉ còn trông vào một mình con. Đối phương lặng thinh, không nói tiếng nào. Bạch sư điệp không đợi hòa quân hạo trả lời, bà ta dập máy nghe tức khắp. Khuấy miệng bà ta bất giác nhích lên đắc ý. Hòa vi đúng là sốc nổi, vừa định đối đầu với bà ta thì lại tự mình gây chuyện phiền phức. Bây giờ muốn hạ Minh Hà không giải quyết hòa vi cũng khó. Tính ra thế lại hay, tô nhiễm gặp chuyện, chưa biết tình trạng thế nào. Lệ Minh Vũ suốt ngày chỉ lo lắng cho tô nhiễm, làm gì có thời gian để ý đến hòa thị. Hỏa vi đâm hạ đồng bị thương rồi bỏ trốn Giờ chỉ còn mỗi quân hạo Bạch Sơ Điệp nghĩ thầm Chẳng biết có phải ông trời đang giúp bà ta tạm nên thời cơ Giúp cho quân hạo đường đường chính chính ngồi lên kế chủ tịch hay không Hỏa vi Mắt Bạch Sơ Điệp lóe lên tia hung ác Bà ta dám chắc sau khi Viêm Kiêu nghe bà ta nói Anh ta sẽ không bỏ qua vụ này Dù Hòa Vi may mắn tránh khỏi nạn này, nhưng một người từng bị xét xử như cô, liệu có tư cách ngồi chuyên kế chủ tịch Hòa Thị. Mọi thứ của nhà họ Hòa, sớm muộn gì cũng thuộc về tay bà ta. Hôm nay là một ngày u ám, mây đen răng kín trời. Gió thổi lòng lọng khắp phòng khách, chị Phi vội vàng đi đóng cửa sổ. Nhìn thời tiết âm u ngoài trời, chị ta không khỏi lo lắng. Cậu chủ ra ngoài không mang theo dù Cậu ấy về thế nào cũng mắc mưa Nói hết câu Chị Phi nhìn tô nhiễm đang ngồi chưa xếp hình Thấy cô thở ơ Chị ta đành lắc đầu cam chịu Cô chủ Cô gọi điện quan tâm cậu chủ đi Chị Phi tiến đến gần tô nhiễm Chị ta nói nhẹ nhàng Tô nhiễm vẫn hờ hững như trước Cô không trả lời hay Chị Phi buông một tiếng thở dài Tô nhiễm bỏ miếng xếp hình xuống Cô lên tiếng Anh ấy nói sẽ học khoảng 2 tiếng Còn dự báo thời tiết đưa tin Trận mưa này chỉ kéo dài một tiếng Cô chủ Ánh mắt chị Phi bất chợt sáng trưng Chị ta thẳng thốt dò xét tô nhiễm Tô nhiễm lại mặc kệ chị ta Tiếp tục xếp hình Đúng lúc này chuông cửa vang lên Chị Phi ra mở cửa rồi hoàn toàn hóa đá Chào chị, tôi là Viu Kim, thanh tra cao cấp của tổ trọng án. Chị cho tôi hỏi anh Lệ Minh Vũ và cô Tô Nhiễm có nhà không? Để tìm được nơi này, anh ta phải tốn biết bao nhiêu công sức. Chị Phi vừa nghe đến cảnh sát, thì hoảng hốt xoay đầu nhìn Tô Nhiễm. Cô chủ, người ở sợ cảnh sát. Viu Kim thừa dịp nhìn vào bên trong, anh ta trông thấy một cô gái trầm ngâm ngồi xếp hình. Anh ta biết đó là Tô Nhiễm. Thấy cô ngồi yên, anh ta nói thẳng. Cô Tô, chị cô đâm hạt đầm xong thì bỏ chạy, xin hỏi cô có liên lạc với chị cô không? Tô nhiễm hoàn toàn không nghe thấy, cô chăm chú ngồi xếp hình. View Kim kinh ngạc, anh ta định hỏi, chị Phi lại nói. Cảnh sát View, tôi nghĩ cô chủ không giúp gì được cho anh, hơn nữa cậu chủ không có nhà, hay hôm khác anh lại đến? View Kim cau mày, anh ta cảm thấy tô nhiễm là lạ, lạ. Cô ấy sao vậy? Sức khỏe của cô chủ dạo này không tốt Cô ấy không thích giao tiếp với người khác Chị Phi giải thích view Kim lại nhìn tôi nhiễm Cô tô Chị cô xảy ra chuyện Chẳng lẽ cô không quan tâm Cảnh sát view, Anh cần gì phải làm vậy Cô chủ của tôi Vết thương của hạ đồng nghiêm trọng không Tôi nhiễm bất ngờ cắt ngang lời chị Phi Cô bỏ miếng xếp hình xuống bàn rồi đứng dậy Chị Phi mời cảnh sát view vào đi Cô chủ Chị phi sưng sốt nhưng vẫn mời view Kim vào nhà view Kim đi vào Ngồi đối diện với Tô Nhiễm Anh ta vừa đề cập tình huống của Hạ Đồng Vừa quan sát Tô Nhiễm Anh ta cứ cảm thấy cô khác thường Nhưng cụ thể thế nào thì không biết Tô Nhiễm chăm chú lắng nghe Đợi view Kim nói hết Cô cất giọng ôn hòa Xin lỗi tôi không rõ chuyện Hòa Vi Chị ấy không tới đây Vì Kim thấy cô không giống nói dối Anh ta đành gật đầu Có phải quan hệ giữa Hạ Đồng và Hòa Vi rất xấu không? Tô nhiễm cắn môi Mối quan hệ giữa họ khá tốt Chứ không xấu như anh nói Hòa Vi không phải người tự nhiên gây sự Tôi nghĩ chuyện này có hiểu lầm Ồ Viu Kim nhếch mày Ý cô là Hạ Đồng chủ động trêu cho Hòa Vi Tôi nghĩ là vậy Tô nhiễm mỉm cười Cả hai đều là người có cá tính mạnh Nhưng tôi hiểu hòa vi Chị ấy sẽ không vô duyên vô cứ làm người khác bị thương Còn hạ đồng Thì tôi không biết view Kim nở nụ cười Tôi nghe nói hai cô ấy này sinh mâu thuẫn Là do lệ minh vũ Anh ấy nghĩ thế nào Xảy ra chuyện lớn như thế này Chẳng lẽ anh ấy không có phản ứng Do lệ minh vũ Giọng tôi nhiễm dịu dàng cất lên Tôi cam đoan hòa vi sẽ không làm chuyện điên rồ Vì đàn ông Cô chắc chắn Chị ấy là chị tôi Viu Kim thấy cô không muốn nói về Lệ Minh Vũ Anh ta cũng không hỏi thêm Tôi nhiễm tiễn anh ta ra cửa Khi gần ra đến bên ngoài Viu Kim lại nói Cô Tô, tôi không hiểu chuyện giữa cô và Lệ Minh Vũ Tôi chỉ muốn nhắc cô vụ án 4 năm trước của ba cô Tuy đã kết thúc Và cảnh sát đinh cũng không còn Nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu cách nhìn về Lệ Minh Vũ Nếu anh ta dính đến chuyện này Là một người không từ thủ đoạn Để đạt được mục đích Thì anh ta có đáng để cô lưu luyến không Cô Tô Ai cũng có quyền chọn lựa đường đi riêng Tôi mong cô suy nghĩ về con đường sau này của mình tôi nhiễm hơi giật mình Nụ cười trên môi cô thoáng đông cứng Phiêu Kim nhìn cô vài giây Sau đó anh ta cũng ra về Bên ngoài trời sấm chớp nổ đi đùng Mưa rơi nặng hạt đổ xuống khắp nơi Cô chủ, cô có sao không? Chị Phi hỏi Tô Nhiễm Tô Nhiễm vô thức lắc đầu Ơ, mưa rồi Mong là trời sẽ mau tạnh Nhìn trời âm u Lòng chị Phi cũng trùng xuống Tô Nhiễm không nói tiếng nào Xoay người đi lên lầu Cô chủ, tôi hầm canh cho cô xong rồi Tôi... Tôi mệt lắm Không có việc gì thì đừng quấy giày tôi Tô Nhiễm nói lãnh đạp Bước lên lầu hai Chị Phi thở dài. Cô chủ này quá lạ lùng, chị ta không hiểu cô ta đang nghĩ gì. Tù nhiễm đến lầu 2, sớm xét ngoài trời ánh lên gương mặt trắng bạch của cô. Lời nói của phiêu kim quanh quẩn mãi trong đầu. Cô ôm chặt đầu, tựa hồ bất cứ trí nhớ nào cũng có thể phá tan não cô. Nhờ hình ảnh ngắn ngủi tan xen vào đầu cô, ánh mắt cô một lát lại lạnh lùng, một lát lại trở nên bi thương. Tô nhiễm thở gấp gáp tay cô run rẩy không thôi khuôn ngực phập phồng mãnh liệt gương mặt cô trở nên kỳ dị non như có nhiều con người đang cùng đối chọi nhau trong cô ừ. cô bật ra tiếng rên rỉ chống tay vào cánh cửa bên cạnh nhưng không ngờ cửa phòng lại mở ra tôi nhiễm nhứng mắt nhìn vào trong căn phòng này là nhà kho của biệt thự cô không có ấn tượng mấy về cô hoa phủ Từ lúc đến đây, nơi cô ở nhiều nhất là phòng ngủ, phòng khách và sân vườn. Cô chưa từng đặt chân vào nhà kho. Tô nhiễm đứng ngoài cửa một lúc rồi cô cũng bước vào, đóng cửa phòng lại. Nhà kho lớn gấp ba lần phòng ngủ. Đồ đạc trong đây được phân loại gọn gàng theo vật dụng cũ và đồ dùng thường ngày. Căn phòng này thường ngày chỉ có chị Phi đi vào. Theo lẽ không có gì đáng để xem. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào lại thu hút tô nhiễm. trong phòng tối om do phòng nằm ở hướng bắc nên ánh sáng không chiếu tới cũng bởi vì thế mới chọn làm nhà kho tô nhiễm cảm thấy rất hiếu kỳ nhất là với những vật dụng cũ cất trong đây cô không hiểu tại sao không bứt chúng đi mà lại xếp vào đây tô nhiễm đi sâu vào trong một chiếc bàn trang điểm ở góc phòng đập vào mắt cô tô nhiễm cảm thấy bàn trang điểm này rất đẹp cô lướt tay cảm thụ đường nét thiết kế tinh tế trên đó Cô tò mò mở ngăn kéo của nó ra Lại trông thấy một thứ nòm như cuốn sách nằm bên trong Cô chần chừ cầm ra xem Tìm tổ nhiễm vô cớ đập mạnh một nhịp Một nỗi sợ không tên bất giác bùa vây cô Tổ nhiễm mở ra Lại thấy bên trong trắng trơn Cô rượm cất nó vào tủ Thì ngón tay cô vô tình sờ trúng một tấm hình kẹp trong góc Tổ nhiễm nhìn sơ qua tấm hình Nhưng nào ngờ cảnh chính trên đó lại dọa tổ nhiễm hoảng hốt Trên tấm hình có tổng cộng bốn người, diện mạo của họ trông khá trẻ nhưng tô nhiễm vẫn nhận ra họ, trong đó có hai người hết sức quen thuộc với cô. Một người là Lệ Thiên, một người là Mộ Mạng Vân, họ đứng chung với hai người khác, mà điều khiến tô nhiễm sợ hãi chính là hai người đó. Tô nhiễm sợ hãi vô thức lật úp tấm hình nhưng mặt trái tấm hình lại viết Bà cố Hoài dương mẹ Giang Lăng, chú cùng hai bác ở khu Hoa Phủ Con, mình vũ ghi. Cảm giác nhiệt thổ như cây kiếm nhanh chóng đâm xuyên ít hầu tô nhiễm. Cô thẳng thốt tả tấm hình, ngã quỳ xuống nền nhà. Cô nhớ đến. Ngôi mộ của đôi vợ chồng đó, hình người đàn ông và người phụ nữ trên tấm bia. Chữ khắc trên mộ. Con, cố Từng đoạn đối thoại của ngày trước lại lướt qua đầu cô. Minh Vũ, anh có biết Cố Hoài Dương không? Không biết. Tiểu Nhiễm, họ là bạn thân nhất của nhỏ họ và tiếc là đã chết vì hỏa hoạn. Minh Vũ, anh từng gặp mẹ em trước đây phải không? Không có. Tô Nhiễm, đây là ba anh, Lệ Thiên, mẹ anh Mộ Mạn Vân. Tô Nhiễm, chỉ con mới cứu được Hòa thị, con phải điều chế ra được Đào Túy. Tôi nhiễm, cô có tư cách gì có con với Minh Vũ? Tôi nói thật cho cô hay, bốn năm trước chính Lệ Minh Vũ bức chết ba cô. Không ngờ 4 năm sau, cô lại chung sống với người giết ba mình, thậm chí còn muốn sinh con cho anh ta. Ha <cười> ha. Cô tưởng Lệ Minh Vũ yêu cô. Tôi nói cô biết, anh ta chỉ lợi dụng cô mà thôi. À, cả con hòa vi dạy dột nữa, Lệ Minh Vũ chỉ xem hai chị em cô như quân cờ để sai khiến. Vậy mà cô vẫn mù quáng muốn sinh con cho anh ta. Đúng là nực cười Quấn xéo Tôi kêu cô quấn xéo A! Tôi nhiễm quỳ dạp trên mặt đất Cô ôm đầu hết to Những chuyện đã xảy ra bỗng dưng ùa về Cô cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết Tất cả mọi thứ đều đâm xuyên qua đầu óc mơ màng của cô Chữ viết trên tấm hình không ngừng xuất hiện trước mắt cô Cô biết đó là chữ của Lệ Minh Vũ Cả đời cô cũng không quên được nét chữ của anh Anh viết gì? Ba cố hoài dương, mẹ giang lăng Chẳng phải Lệ Thiên và Mộ Mạng Vân là ba mẹ của anh ư Vì sao anh gọi họ là bác trai bác gái? Rốt cuộc anh là Lệ Minh Vũ hay cố Minh Vũ? Tổ nhiễm run rẩy, thở hồn hển sợ hãi Một bí mật lớn về anh lại vô tình bị cô khám phá Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Vì sao mọi người đều lừa dối cô? Cô phát hiện mình không hiểu chút nào về mẹ và Lệ Minh Vũ Nhất là lệ minh vũ Anh dẫn cô đến đây làm gì Ngay lúc này tôi nhiễm sợ Người đàn ông này vô cùng Cô hoang mang quặn tròn người trong góc Tấm hình vàng ố cũng nằm lăn lóc Trên nền nhà Nụ cười cuốn hút của cố hoài Dương Đang ánh rõ ràng vào mắt cô Tấm hình này còn chân thật hơn Cả hình trên mộ đó Cô cảm thấy mình rất ngốc Khuôn mặt của người đàn ông này giống hệt lệ minh vũ Tại sao cô lại không nghĩ ra bên ngoài hành lang trượt truyền đến tiếng bước chân tôi nhiễm trợn mắt kinh hãi anh về rồi chương 18 bán đứng cửa phòng vừa phát ra tiếng hoa phi đã sợ núp đi tiêu diệp lội đi vào anh lắc đầu chịu thua tôi đây anh vừa nói vừa đặt thức ăn lên bàn Lúc này hòa vi mới yên lòng Cô lừ đừ đi xa Cô ngồi buồn bã xuống kế Hỏi tiêu diệp lỗi Bên ngoài sao rồi Cô không dám xem tin tức Không dám đọc báo Cô chỉ như một con chuột chui rúc trong này Cảnh sát đang tìm cô Tôi nghe phong phanh rằng Hạ Minh Hà phái nhiều người đến tìm cô Nếu cô lọt vào tay ông ta coi như xong Tiêu diệp lỗi cất giọng bình thản hòa vi cầm lấy Nhưng không đụng đến thức ăn Cô đặt đũa xuống Vậy còn hòa thị Giá cổ phiếu không khả quan mấy Hòa vi cục mi Cô buông một tiếng thở dài ủ rũ Một hồi sau Cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết Diệp lỗi Tôi nghĩ kỹ rồi Tôi sẽ đi tự thú Sao cơ Tiêu diệp lỗi sửng sốt Tôi không thể trốn tránh mãi được Phải không Ánh mắt hòa vi chất chứ bi thương Con người không ai là hoàn hảo Sẽ có việc họ làm đúng Có việc họ làm sai Tôi nghĩ chỉ cần làm lại từ đầu Thì mọi thứ vẫn kịp Tiêu diệp lỗi câu mày Nếu là hồi trước Tôi sẽ đồng ý để cô đi tự thú Nhưng bây giờ cô đi tự thú Nghĩa là hòa thị cũng kết thúc Tim hòa vi sung mạnh Tại sao cậu nói như vậy Tuy cổ đông khá bất mãn Vì cô không hiện diện Nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn mong đợi vào hòa thị có điều một khi cô đi tự thú thì nghĩa là chủ tịch hoa thị mang tội danh giết người tới lúc đó họ sẽ bán tống bán tháo cổ phiếu của hoa thị tiêu diệp lỗi nói nghiêm túc cô thử nghĩ xem chúng ta không biết tình trạng hiện tại của tiểu nhiễm dù cô ấy có ở đây cũng không cách nào dành niềm tin của cổ đông vì vậy có chuyện gì xảy ra cô cũng không được lộ diện lẽ nào tôi phải trốn tránh cả đời Ít nhất phải chuẩn đến khi hạ đồng tình. Nếu như xác định cô ta không chết thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn. Tiêu Diệp Lỗi nói Hòa Vi cũng vô thức gật đầu. Đúng là bây giờ cô chỉ còn một mình. Cô ra tự thú thì ai lo cho Hòa Thị? Ngộ nhỡ cô đi tự thú Hoa Thị gặp chuyện thì sẽ có cứ cho người khác nhào vào chiếm đoạt. Cô không muốn phá tan tâm huyết của ba. Diệp Lỗi Cậu ấy tìm quân hạo Kêu nó về công ty Nó là đứa con trai duy nhất trong nhà cổ đông thấy nó sẽ nghĩ đến ba tôi Họ sẽ nể mặt phần nào Hòa vi đưa ra ý kiến Mắt tiêu diệt lỗi lấy thì đắc ý Nhưng anh mau chóng che giấu. Anh gật đầu đồng tình Cô đừng lo Tôi sẽ sắp xếp tất cả thay cô Hòa vi thở dài gật củ nghe theo tiêu diệp lỗi 12 giờ đêm nay có thuyền Tôi đã thu xếp cho cô Tiêu Diệp lối cất giọng nhẹ nhàng. Đêm nay, ừ, đêm dài lắm mộng. Bên ngoài đang rất hỗn loạn. Cô càng ở đây càng dễ gặp nguy hiểm. Vì vậy cô đừng chần chừ nữa, cứ đến nước ngoài trốn trước đi. Tiêu Diệp lối đứng dậy đi ra ngoài. Chốc lát sau, anh lại đi vào, cầm thêm một cái túi xa. Đồ dùng cá nhân, vé tàu và tiền để hết trong này, cô đi đường phải chú ý an toàn. Thuyền trưởng là bạn của tôi, tôi đã kêu anh ta chuẩn bị cho cô một căn phòng, ở đó sẽ an toàn. Hòa Vi cầm lấy túi ra, lòng cô chưa xót khôn cùng. Cảm ơn cậu. Tại sao cô lại ra nông nỗi này? Cô mau ăn đi, ăn rồi lên đường. Tiêu Diệp lỗi cười nhạt, nhìn chằm chằm Hòa Vi. Hòa Vi không để tâm đến lời nói của anh, Cô cầm đũa lên ăn Tiếng bước chân gần đến nhà kho Mỗi lúc một rõ ràng hơn Mỗi tiếng phát ra đều như sẫm lên trái tim tô nhiễm Cô biết lệ minh Vũ đã về Anh về sớm hơn giờ anh nói nửa tiếng đồng hồ Tô nhiễm sợ hãi Hơi thở của cô loạn nhịp Cô lo anh sẽ đi vào nhà kho Không biết tại sao Nhưng cô có cảm giác bí mật này Là một mặt chân thường nhất trong con người anh Liệu anh có giết cô không Trong hành lang truyền loáng thoáng giọng nói của Lệ Minh Vũ Chị Phi Cô ấy đâu Cô chủ nói mình mệt Nên muốn lên phòng nghỉ ngơi ơ sao cô ấy không ở trong phòng Ngay sau đó Là tiếng mở cửa các phòng Trái tim tô nhiễm như muốn bật tung ra ngoài Tô nhiễm trượt to mắt Nhìn lối đi nhỏ trước mắt Cô áp người vào bàn trang điểm Tấm thép sau lưng làm cô đau nhói Cô đã nhớ hết mọi thứ, cô đã nhớ hết mọi thứ rồi. Tuy cô không biết tại sao thời gian qua mình lại vô tri vô giác, nhưng bây giờ cô đã nhớ hết mọi việc xảy ra, thậm chí cô còn nhớ tại sao mình đánh mất đứa con thứ hai. Cái chết của ba, cái chết của Đinh Minh Khải, căn biệt thự ma quái bí ẩn cùng những lời hạ đồng từng nói và cả cảnh sát view nói với cô. Tô Nhiễm đang nghĩ ngợi thì cửa nhà kho bị đẩy ra, Ánh sáng từ bên ngoài hét vào trong, trên lối đi nhỏ của nhà kho phản chiếu bóng dáng đàn ông to lớn. Tù nhiễm khẩn trương, cô đã không còn đường lui, cái bóng đó dần ngừng lại, bao trùm lên cô. Cô ngước đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của anh. Bên ngoài trời, sấm sét lại xẹt qua, sắc mặt cô trắng bợt như tờ giấy. Nhiễm, sao em lại ở đây? Lệ Minh Vũ lên tiếng. tôi nhiễm trừng mắt nhìn anh, cô muốn kiềm chế nỗi sợ trong lòng mình, giả vờ thoải mái xa vào lòng anh. Nhưng cô phát hiện, giọng nói của mình tác nghiện, cả người cô cứng như bị bộ đổ trì. Cô không biết phải làm gì ngoài nhìn anh chăm chú. Cô phát hiện ra bí mật lớn của anh. Dựa theo tính cách của anh, anh sẽ tha cho cô ư. Người đàn ông trước mắt giống hệt người đàn ông trên tấm hình đó, trái tim cô đập rùn rập như muốn vỡ tung. ba của anh là cố hoài dương mẹ của anh là bạn thân của ba mẹ cô thế nhưng anh phủ nhận mọi thứ từ đầu tới cuối anh đều lừa gạt cô hay cái chết của cố hoài dương và giang lăng không đơn giản như mẹ nói nhiễm lệ minh vũ thấy mặt mày cô tái mét anh tưởng cô phát bệnh anh lo lắng ngồi xổm xuống, xuống giơ tay muốn chạm vào cô ngay lúc này tôi nhiễm lại hất tay lệ minh vũ hoảng hốt chạy ra ngoài Nhiễm. Lệ Minh Vũ hết sức kinh ngạc, anh muốn đuổi theo nhưng vô tình trông thấy tấm hình nằm nơi góc tường. Anh nhặt lên xem, sắc mặt anh bỗng trắng bạch. Một lúc sau, Lệ Minh Vũ cũng chạy đuổi theo cô. Đêm khuya thăm thẳm, một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở bến tàu. Hòa vi ăn mặc kín đáo, cô đội nón lưỡi chai, đeo kính dâm, tay cầm theo một túi da. Đôi mắt ngắm nhìn dòng người phẳng lặng của cô lộ vẻ mờ mịt và bất lực. Cô cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Cô không biết mình có thể bảo vệ tâm huyết của ba hay không. Còn có mặt mũi gặp lại mẹ hay không. Mày là còn tiên dịp lỗi. Anh hứa sẽ lén nói với mẹ biết cô đã bình an. Hòa vi sơ tay xem đồng hồ. Lúc này đã gần 12 giờ. Ngoài khơi vẫn êm ả. Nhưng không nhìn thấy bóng sáng của chiếc thuyền nào cả. Hòa vi vô cứ lo âu. Cô đang đứng đợi Thì một chiếc xe mù đen đột nhiên thắng gấp Đèn xe chiếu thẳng vào cô Bến xe vốn tĩnh mịch Bỗng nhốn nháo khác thường Vì sự xuất hiện của chiếc xe này Hòa vi dơ tay che mắt đến khi mắt cô thích ứng với ánh sáng Cô thấy có ba chiếc xe đen đậu gần cô Cửa xe mở ra Và người đàn ông mặc comple đen Đi lại chỗ cô Hòa vi sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức Mấy người đàn ông mặc comple đen Liền đuổi theo cô Hỏa vi hoảng hốt. Giờ này là 12 giờ, nhưng thuyền vẫn chưa tới. Cô ít nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra. Một đội bi thương tràn dâng cõi lòng Hỏa Vi. Ngoài bến tàu có rất ít đèn, nên màn đêm tối om bao phủ khắp không gian. Hỏa Vi thoát khỏi đại lộ, chạy về một con đường nhỏ. Cô cảm giác được mấy tên mặc đồ đen đang đuổi theo và sắp tóm được cô. hỏa vi dốc sức chạy nhanh hơn thế nhưng cô chạy nhanh thế nào cũng không thoát khỏi mấy tên mặc đồ đen một tên trong đó vươn tay túm lấy cô con nhỏ chết tiệt xe mày còn chạy đi đâu hỏa vi cảm thấy tay mình bị giật mạnh cô trông thấy khuôn mặt hùng dữ như ma quỷ của hắn ta đằng sau hắn ta lại là ba người đàn ông khác đang xông tới chỗ cô thả ra thả tôi ra cô gào lên thất thanh cố gắng đá hắn ta ra xa À. hắn ta hét lên đau đớn bất giác thả lòng tay hòa vi cầm túi xa đập lên hồ lên đầu hắn hắn ta mất thăng bằng ngã nằm xuống đất cô tiếp tục bỏ chạy ba tên đồng bọn đỡ hắn ta dậy rồi đuổi theo hòa vi đuổi theo nó đừng để nó chạy mất tên áo đen bị hòa vi đánh là hết om sòm màn đêm mờ mịt che giấu bóng dáng hòa vi hơn nữa cô lại mặc quần áo màu đen nên càng trốn dễ dàng hơn Bên cạnh con đường nhỏ Là một khu rừng rậm rạp Cây cối uông tùm che khuất mọi ánh sáng Hòa vi nghe thấy tiếng bước chân chạy vào trong rừng Cô hoảng sợ Nhưng vẫn cố ép bản thân bình tĩnh Chí xé xách một góc áo Phát lên cành cây bên trái Rồi trốn ngay vào bụi cỏ bên phải Cô không chạy đuổi nữa Chỉ biết im lặng quan sát động tĩnh Ba tên áo đen mau chóng đuổi theo Hai tên chạy về bên trái Còn một tên chạy qua hướng ngược lại Hòa vi nằm dạp xuống đất Cô liên tục cầu nguyện trong lòng, cô khẩn xin ông trời giúp cô tránh khỏi kiếp nạn này. Đúng lúc này, những tiếng bước chân lộn xộn tiến đến gần cô hơn, tìm cô như muốn nhảy tung ra ngoài. Quả nhiên, ba tên áo đen quay lại chỗ cũ, một tên trong đó lên tiếng. Đêm nay, có suối tung chỗ này, cũng phải tìm được con nhỏ đó, nếu không chúng ta trở về cũng không biết ăn nói thế nào. ta thấy con nhỏ đó trốn mất rồi, chúng ta cứ bảo đã xử lý xong nó. Dẫu sao ông ta đã nói giải quyết thế nào cũng được. mày bị ngu hả? con nhỏ đó hại con ông ta nằm mê man trên giường, chưa biết sống chết. ông ta kêu tự giải quyết, nhưng cũng phải để ông ta nhìn thấy xác của nó mới được. hai tên khác trầm mặc, không nói tiếng nào. đi tìm tiếp đi. ba người lại chia nhau ra tìm kiếm. hòa vi trốn gần đó, nghe rất rõ cuộc đối thoại của họ. Cô lạnh toát người, nhưng bây giờ cô đã hết chỗ trốn. Cô đành mở to mắt, nhìn một tên áo đen trong đó cầm đèn pin dọi về phía cô. Cô trợn to mắt, vừa định bỏ chạy thì một bàn tay đè cô xuống. Cô còn chưa thốt lên thì miệng đã bị che lại. Xuyết, anh đây, em đừng kêu lên. Hỏa vi quay phát đầu, men theo ánh sáng yếu ớt, cô trông thấy người đàn ông đang ở gần cô. người đó chính là giang dã thần sắc giang dã nặng nề anh ra hiệu cô đừng lên tiếng anh ôm chầm cô vào lòng mắt anh nhìn chằm chằm vào một tên áo đen đang ở gần một lát nữa lợi dụng hắn xoay người chúng ta sẽ chạy ngược lại đường cũ em nhớ không được phát ra tiếng giang dã hạ thấp giọng nói anh căn dặn hòa vi nhưng em còn tin anh Giang giã chấn an cảm xúc của cô, anh kết giọng bình tĩnh. Hỏa vi dựa vào ngực giang giã, cô cảm động ngước nhìn gương mặt nghiêm túc của anh. Trong lúc hỏa vi suy tư, giang giã đột ngột lên tiếng. Đi thôi. Giang dã gión rén dẫn hỏa vi qua bụi rậm ánh đèn phía sau yếu dần. Cô quay đầu nhìn lại, cảm thấy nhẹ nhõm. Ai ngờ, cô bất cẩn giẫm trúng cành cây. Ai? Đèn pin của một tên áo đen chiếu qua, hắn chạy đến bên này ngay tức khắc. Hòa Vi sợ hãi trừng mắt nhìn, Giang Dã thả tay Hòa Vi, ném áo khoác cho cô. "Đứng đây chờ anh." "Giang Dã?" Hòa Vi kinh hãi. Ba tên áo đen đồng loạt nhào tới, nương theo ánh đèn pin, Hòa Vi thấy Giang Dã tránh khỏi nắm đấm của một tên. Anh xoay người túm cánh tay hắn ta, đánh trả một đấm. Động tác của giang dã nhanh nhẹn thành thạo Đèn pin rơi xuống mặt đất Rồi bị giẫm nát trong lúc đánh nhau Cả cánh rừng chìm trong bóng tối Hỏa vi chỉ còn nghe tiếng kêu la tham thiết Nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì Cô hoảng loạn đi lại Cô gắng lật màu đèn pin Nhưng tìm mãi cũng không có Cô sợ hãi tột cùng Trong không khí lan tràn mùi máu tươi Cô nhíu mày hoảng hốt Thì một người túm lấy cổ tay cô Cô phát hoảng hét lên không sao hết một giọng nói trầm thấp hồn hển cất lên sau đó cô rơi vào một vòng ôm ấm áp giang dạ, anh có sao không anh có bị thương không hỏa vi vừa mừng vừa sợ cô vội vã hỏi anh anh không sao chúng ta đi mau giang dã kéo hỏa vi rời đi chương 19, tỉnh táo Khu hoa phủ chìm trong mưa rền gió dữ, khác hẳn cảnh trời quang mây tạnh ở nội thành. Lệ Minh Vũ lái xe trong mưa tìm tô nhiễm, mưa rơi ảo ạt nhưng cô lại không mang theo bất cứ thứ gì mà chạy ùa ra ngoài. Lệ Minh Vũ rất lo lắng. Cần gạt nước quét liên tục nhưng mưa vẫn xối ảo ảo lên kính xe. Tô nhiễm cứ như không khí biến mất trong màn mưa. Lệ Minh Vũ sốt ruột nhưng vẫn dằn lòng tìm kiếm tỉ mỉ. Anh túm chặt tay lái, mắt anh lướt tìm khắp nơi. Cơn mưa xối xả như nhấn chìm khu hoa phủ vào màn sương mờ ảo. Khi xe quẹo qua một khúc cua, lệ minh vũ đột nhiên thắng gấp. Đèn xe xuyên qua màn mưa, tạo nên hai luồng sáng mạnh, dọi vào hình bóng tô nhiễm đứng giữa con phố phía trước, đưa lưng về xe. Cô bước đi chậm rãi như một linh hồn không nôi nương náu. Lệ minh vũ căng thẳng, vội vàng cầm dù xuống xe. Bóng dù màu đen dừng trên đỉnh đầu tô nhiễm, che đi rét mướt cho cô. Nhiễm, theo anh về nhà Lệ Minh Vũ giữ cô lại, anh cẩn thận che dù cho tôi nhiễm, còn cả người anh ướt sũng mưa. Anh lo lắng và rót xa nhìn mặt mẻ tái mét của cô. Tôi nhiễm dừng chân, cô ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc cô ướt sũng dán bên má, trông cô chật vật cực kỳ. Đôi mắt cô chứa tràn đầy đau thương. Về nhà, nhà ở đâu? Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú. Anh phát hiện mắt cô trông vắt khác thường, nó không ngơ ngác hay lạnh lùng như mọi lần trước đây. Lần đầu tiên anh trông thấy ánh mắt này của cô. Anh thở dài nói dịu dàng với cô: "Em đừng giận. Em đứng ngoài mưa như vậy sẽ bệnh. Em ngoan ngoãn theo anh về được không?" Giọng anh rót vào tai cô, nghe thâm tình và thân thiết khôn xiết. Tôi nhiễm nhìn anh không chớp mắt. Cô nói: "Gần đây tôi bị gì vậy?" Lệ Minh Vũ thuật sừng sốt. Rồi vỡ hòa sung sướng, anh ghi vai cô lại sợ cảm xúc của mình dọa cô sợ hãi Anh cất giọng nhẹ nhàng Nhiễm, em nhớ hết rồi Tuy ngữ điệu của anh khẽ khàng nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui Tôi nhiễm câu mày Tôi nhớ, nhưng tôi thấy mình như nằm mơ Đầu cô lướt qua rất nhiều hình ảnh Cô thấy vào đêm khuya vắng lặng, Lệ Minh Vũ nằm ôm cô Anh xoa lưng cô, dỗ cô chìm vào giấc ngủ Cô ngủ tiếp đi Nhưng cảm thấy mình an toàn hơn bao giờ hết Rồi cô thấy xung quanh mình toàn là máu Mùi màu tanh nồng đậm Khiến cô suýt ngất đi Nhưng bây giờ cô lại thấy mơ hồ không rõ Thậm chí cả hình ảnh ấm áp cũng biến mất Vì vậy cô mới chạy ào vào mưa Cô muốn nước lạnh xối cô tỉnh táo Cô muốn biết chuyện gì xảy ra Có điều mưa rơi càng lớn trí nhớ cô càng mơ hồ Mãi đến khi Lệ Minh Vũ kéo cô, giọng nói của anh vang lên bên tai, đầu cô đột nhiên bật ra một câu. Anh có tình cảm với em. Câu này là anh nói ư, anh là một người đàn ông cao ngạo, anh sẽ nói như vậy với cô sao? Khi cô nhìn thấy gương mặt bừng sữa của anh, tôi nhiễm cũng hiểu gần đây cô có vấn đề. Lệ Minh Vũ không nghĩ ngợi nhiều, anh nghe cô nói vậy lại hạnh phúc ôm kì cô. Lệ Minh Vũ cởi áo khoác tràn lên vai cô, ôm cô thật chặt vào lòng khoảnh khắc này phảng phất chỉ có anh và cô giữ trời đất thiên sơn vạn thủy cũng không cách nào ngăn cản họ ôm nhau tôi nhiễm tựa vào người anh hít hà mùi hổ phách khiến tim cô đập loạn nhịp mùi hương này dù bất cứ lúc nào cũng làm cô mê đắm tôi nhiễm lên tiếng tình trạng của tôi nghiêm trọng hơn bốn năm trước phải không cô có thể nhớ rõ chuyện của bốn năm trước Cô nhớ tại sao mình mắc bạch tâm thần tại sao đập đầu vào góc tường thế nhưng cô không nhớ nổi chuyện gì xảy ra gần đây chỉ nhớ của cô tựa hồ chỉ sừng ở ngày hạ đồng xuất hiện Em đừng bận tâm nó không quan trọng Lệ Minh Vũ lại ôm đầu cô ghi sát ngực mình anh cúi đầu hôn chán cô Tất cả quá hết rồi em đừng nghĩ nữa nó không quan trọng Không quan trọng tôi nhiễm ngứa đầu Cô trần trừ nhìn anh. Lệ Minh Vũ cười ôn hòa, tay anh xoa gáy cô. Ngoài em ra, những việc khác đều không quan trọng. Tổ nhiễm thẳng thốt nhìn Lệ Minh Vũ, anh chưa bao giờ nói như thế này với cô. Vậy còn ba mẹ anh. Cô không ngốc, khi cô nhìn thấy tấm hình, cô đã mô hồ sự cảm được điều gì đó. Nếu không có nguyên nhân sâu xa, tại sao Lệ Minh Vũ phải đổi họ của mình? Cô lại nhớ những lời nói úp mở của mẹ trước đây Bây giờ ngẫm nghĩ lại Cô dám chắc đã có chuyện xảy ra Lệ Minh Vũ và mẹ Đều có chuyện giấu giếm cô Lẽ nào chuyện này không đơn giản như họ nói Gió lạnh thổi qua Lệ Minh Vũ đột nhiên cứng đờ người Cô không biết phản ứng của anh là do gió Hay do cô nói gương mặt nghiêng của anh nghiêm lại Khiến cô cảm thấy bất an Anh không trả lời câu hỏi của cô Anh mím môi, mắt anh lộ vẻ bối rối. tôi nhiễm không muốn ép anh trả lời, cô cảm thấy mình là kẻ ngốc nhất trên đời này. Có lẽ tất cả mọi người đều biết, nhưng chỉ một mình cô ngơ ngác. Cô không biết gì hết, cô cảm thấy có thứ gì đó bao phủ lên mọi việc. Một khi đâm thủng rất nhiều sự thật như cái chết của ba, của đình Minh Khải sẽ hiện ra. tôi nhiễm bình tĩnh nhìn anh. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu duy nhất. Lệ Minh Vũ nhìn cô Em muốn hỏi gì? Giọng nói mềm mại của tôi Nhiễm cất lên Tôi đã từng hỏi anh câu này trước đây Bây giờ tôi muốn hỏi lại lần nữa Tôi Nhiễm hít sâu một hơi Cô nói từng chữ rành giọt Anh có biết Người tên Cố Hoài Dương hay không? Lệ Minh Vũ mím Thành đường cong sắc bén Gương mặt anh đanh lại lạnh lùng Tô nhiễm trông thấy biểu hiện của anh Cô cười buồn bã đẩy anh ra Chạy ảo ra ngoài Nhiễm Lệ Minh Vũ giật mình Ném phăng cây dù giữ cô lại Bỏ ra Tô nhiễm đột nhiên rất kích động Cô gào lên với anh Đôi mắt cô ngập tràn bi thương Anh còn gạt tôi bao nhiêu chuyện Tôi thấy anh rất đáng sợ Theo anh về Lệ Minh Vũ không biết phải giải thích thế nào Anh tành cậy mạnh giữ cô lại Mưa to xối xả hai người ướt đầm đìa. tôi Nhiễm đánh anh thùm thục. Tôi không muốn về với anh. Cô cho anh cơ hội, nhưng anh vẫn không nói thật với cô. tôi Nhiễm nước mắt giàn giụa, cô gào to. Lệ Minh Vũ, tôi tưởng mình đã hiểu anh dù chỉ một chút, nhưng giờ tôi mới biết mình chỉ là một con ngốc, tôi không hiểu gì về anh. Nhiễm. Bỏ tôi ra. Không bỏ. nước mưa như chút làm gương mặt lệ minh vũ càng cương nghị anh quát khẽ anh đã nói cả đời này anh sẽ không từ bỏ em nữa thả tôi ra anh thả tôi ra tôi nhiễm dãy ruộng một hồi rồi kiệt sức cô mềm oặt người ngất đi ánh đèn dịu nhẹ chiếu khắp phòng ngủ đến khi lệ minh vũ thay xong quần áo sạch sẽ đi ra bác sĩ gia đình cũng vừa xong việc bác sĩ cô ấy có sao không Cô ấy không sao Có thể do hôm trước cô ấy bị sốt Sức khỏe khá yếu nên mới ngất đi Để cô ấy ngủ một giấc là được Bác sĩ nói Lệ Minh Vũ nghe vậy mới yên tâm Anh bèn kêu chị Phi tiện bác sĩ về Mark vẫn ngồi đợi bên ngoài ghế sofa Lệ Minh Vũ đi vào phòng ngủ Đắp chân cho tôi nhiễm Rồi đóng cửa đi ra Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mark hỏi Lệ Minh Vũ Lệ Minh Vũ ngồi xuống Thân sắc anh căng thẳng Cô ấy trông thấy thứ không nên thấy nên bỏ chạy ra ngoài. Mark không hiểu ý của Lệ Minh Vũ. Bệnh của cô ấy dường như vì việc này mà chuyển biến tốt lên. Lệ Minh Vũ thản nhìn nói lái sang chuyện khác. Ánh mắt Mark bỗng trở nên sáng ngời. Anh chắc chứ? Tôi thấy cô ấy rất tỉnh táo. Minh Vũ nói quả quyết. Mark gật đầu. Đợi ngày mai cô ấy tỉnh dậy Tôi sẽ kiểm tra lại. Tình huống hiện tại có thường xảy ra không? Lệ Minh Vũ nói tiếp. Mark suy tư vài giây. Tình huống bất ngờ tỉnh táo rồi phát bệnh lại rất ít xảy ra. Chỉ cần đừng để người bệnh gặp cú sốc quá lớn thì sẽ không sao. Mark uống một ngụm trà. Anh ta nói. Thực ra trải qua nhiều đợt chữa trị, tiểu nhiễm có thể tỉnh lại cũng rất bình thường. Tâm lý con người vốn là một thứ màu nhiệm, có thể dây trước còn mê man, nhưng... dây sau, vì nguyên nhân nào đó mà tìm lại được bản ngã Vì vậy anh đừng lo lắng quá Thần thái Lệ Minh Vũ mệt mỏi Anh thở phà một hơi, gật đầu với Mark Chị Phi vừa tiễn bác sĩ ra về Vào phòng khách mở cửa sổ Chị Phi cất giọng vui vẻ Cậu chủ, bên ngoài hết mưa rồi Lệ Minh Vũ ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài Mưa đã ngừng rơi Bầu trời trong xanh như chiếc gương sáng loáng vừa được cột rửa với miệng lệ Minh vũ bất giác cong lên trời đã tạnh mưa tuy sau này có thể sẽ có bão táp nhưng anh tin mọi việc sẽ trở nên tươi đẹp hơn